Nguyên bư vội vàng nói Tiểu huynh đệ Nguyên mổ chẳng qua chỉ là đề nghị mà thôi Ha ha Nguyên mổ hy vọng nhất là có thể hợp tác lâu dài Cho nên ngươi không cần để trong lòng Do anh thừa phong âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nói Nguyên tiền bối Sư cấp linh khí quá mức khó khăn tại hạ khó có thể giúp được Nguyên bư cười ha hả vài tiếng nói Không sao Như vậy linh khí bình thường thì sao Linh khí bình thường hẳn là không có vấn đề gì Do anh thừa phong không chút do dự nói Hai mắt nguyên bưu sáng ngời lên Nói Tốt Đã như vậy lão phu sẽ đưa một đơn đặt hàng cho tiểu huynh đệ Nguyên tiền bối cứ nói Lão phu cần 100 linh khí áo giáp và đại đao À cái Cái gì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 Liên tục nói vài tiếng tốt Theo đó lại nói Tiểu huynh đệ Nếu như ngươi có cơ hội có được sư cấp linh khí Hơn nửa lại muốn bán Thì nhất định phải nhớ tới lão phu ác Do anh thừa phong khẽ mỉm cười nói Nguyên tiền bối yên tâm Tại hạ không thích giao dịch với người xa lạ Chỉ cần biết Thủy huyện đưa ra cái giá khiến tại hạ hài lòng Như vậy tất cả đều có thể thương lượng Nguyên bưu tư cười nói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 Hàng trưởng lão. Hắn đã đi rồi. Một vị lão nhân từ phía trong bước ra, tốc độ của lão cũng không mau, nhưng bước đi vững vàng trầm ổn làm cho người ta phải sinh lòng kính sợ. Hắn chính là hoàng hậu một trong những trưởng lão của Bích Thủy Uyển. Khi đám người phương Hủy Hộ Tống Bộ Trường Thương trở về Thiên Hạo Thành, hắn được gia tộc phái tới đây, chẳng qua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 Loại giao dịch ngang hàng này ngươi không thể mang suy nghĩ mình thi ơn cho đối phương. Nếu không ngày sau tất sẽ để lại hậu hoạn." Nguyên Bưu khẽ rùng mình, vội vàng nói: "Đa Tạ trưởng lão chỉ điểm." Hoàng Hạo khẽ gật đầu nói: "Ngươi biết vậy là tốt rồi." Hắn khoát tay chặn lại nói: "Lão phu trước hết phải về báo cáo với gia chủ, chờ tới khi hắn giao hàng ngươi hãy kiểm tra một chút."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 giảng qua, Doãn Thừa Phong chưa ngồi ấm chỗ, Doãn Lợi Đức đã từ ngoài cửa vọt vào. Hắn nói vài câu với anh trai và chị dâu một tiếng, sau đó dẫn Doãn Thừa Phong ra ngoài. Doãn Thừa Phong vẻ mặt đau khổ đi theo chú ra khỏi nhà, vừa vào tới phòng của mình, Doãn Lợi Đức lập tức mở miệng. "Tiểu tử bổn sự ngươi thật giỏi a, dám lửa gạt ta." Doãn Thừa Phong hơi trợn mặt nói, "Chú Cháu làm sao dám lừa ngài A, hờ, ngươi nói không lừa ta, như vậy kẻ ở lông đầu nham giúp lâm sư huynh bắt hỏa hồ là ai? Do anh lợi đức tức giận nói, do anh thừa phong gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, cháu chỉ ra tay trợ giúp một chút thôi. Cái gì mà ra tay trợ giúp? Do anh lợi đức tức giận nói.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 Hai mắt hắn hơi sáng ra. Hờ! Do anh lợi đứt mắng một lúc lửa giận trong lòng cũng nguôi ngoai đi. Kỳ thật! Khi biết do anh thừa phong tự tung tự tác một mình thì sự kinh ngạc và đắc ý trong lòng hắn còn hơn xa lửa giận. Biểu hiện do anh thừa phong không ngờ lại chói mắt như thế. Thân pháp hữu dị khó lường làm cho lâm tự nhiên khen không dứt miệng. Đây quả là cho hắn mặc mũi rất lớn à. Chỉ có điều... Hành động của Doãn Thừa Phong không nên cổ vũ Kỳ Liên Sơn mặc là địa phương nguy hiểm cỡ nào a. Hắn tuổi còn trẻ mà một mình tiến vào đó thì vô luận thế nào cũng khiến cho người khác không thể yên tâm. Chú, người đừng giận nữa. Doãn Thừa Phong vội vàng nói. Cháu về sau sẽ không tiếp tục lừa ngài nữa. Doãn Lợi đức lúc này mới chậm rãi gật đầu, hắn nói, Lâm sư huynh nói thần pháp của ngươi rất cao. Ngươi a, hắn đột nhiên ngừng lời lại, ánh mắt chăm chú nhìn Doãn Thừa Phong, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thừa Phong, khí chất của ngươi thay đổi không ít a, chẳng lẽ chân khí lại có tiến bộ?